Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Mà Trình Thám Lầu ma Dị chuyển Mời các bạn đến với tập 5 Người Bí Ẩn, nằm trong bộ truyện viền lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm Lào. Trong tập trước, người bí ẩn đã thổi miền hại chết Lý Tử y là ai? Vì sao cha mẹ cô ấy không đồng ý khám nghiệm tử thì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nhà Lý Tử Y ở trong khu dành cho những gia đình quyền quý có tiếng, trên đoạn đường sầm út của thủ đô. Viên Mục Giả đã ghi nhớ địa chỉ này khi xem hồ sơ cá nhân của cô. Người mở cửa là một chị gái hơn 40 tuổi. Cậu đã gặp cha mẹ Tử Y, nên đoán người này chắc là người giúp việc của nhà họ Lý. Cậu nói rất lễ phép. Chào chị, tôi là Viên Mục Giả. xin hỏi cha mẹ của Tử Y có ở nhà không? Chị đánh giá viên mục giã từ trên xuống dưới vài lần Rồi đáp Bạn họ vẫn chưa về Cậu là bạn của tử Y à Viên mục giã gật đầu Dạ đúng tôi đến đây thăm cô chú Chị giúp việc chưa từng gặp viên mục giã Có lẽ cũng chưa bao giờ nghe tên của cậu Mà cậu lại tỏ ra nhỏ nhã lễ phép Cho nên chị ta thả lòng cảnh giác Rồi cho viên mục giã vào nhà Viên mục giã vào nhà ngồi chưa bao lâu Cha mẹ Lý Tử Y đã từ bên ngoài về. Bọn họ vừa thấy cậu ngồi trên sofa, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lạ thường. Bà Lý nói cực kỳ không khách sáo: "Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào?" Chỉ giúp việc nghề giọng điệu của bà chủ không đúng nên vội giải thích: "Cậu ta nói cậu ta là bạn của Tử Y, hôm nay muốn đến thăm ông bà, cho nên tôi mới cho cậu ta vào." Bà Lý còn muốn nói gì nữa nhưng bị ánh mắt của ông Lý ngăn lại. Tiếp đó, ông ta nói với chị giúp việc. Không có việc gì đâu chị tôn, chị về phòng trước đi. Ngày vậy, chị giúp việc nhanh nhỏ đồng ý. Vâng, mọi người nói chuyện đi ạ. Trần trước, chị giúp việc vừa vào phòng, sau lưng bà Lý đã mở cửa nhà ra. Nhà chúng tôi không chào đón cậu, mời cậu lập tức đi cho. Trước khi tới, viên mục giã đã dự đoán được mình sẽ nhận sự đối đãi như thế này. Nhưng nếu đã vào được, có vài lời buộc phải nói rõ ràng. Cậu nói với giọng điệu bình thản. Cô, cớ gì cô lại có thái độ này với cháu? Chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình được sao? Ai ngờ nghe xong sắc mặt của bà Lý trùng xuống. Có gì để nói? Nói chuyện cậu hại chết con gái của tôi như thế nào ư? Viên vùng giã thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn mang bề mặt bình tĩnh. Có thể, Chỉ cần cô chú muốn nói, chúng ta sẽ nói chuyện cháu hại chết tử y như thế nào. Bà Lý không ngờ viên mục dã lại thật sự hùa theo câu nói của mình, sắc mặt bà ta lập tức trở nên càng lúng túng. Sợ vào đâu chúng tôi phải nói với cậu, mời cậu lập tức đi cho. Viên mục dã lạnh lùng nhìn cha mẹ tử y, một người trước sau im lặng không nói, một người hận không thể lập tức đuổi cậu đi, nhưng không một ai chịu nói rõ ràng sự việc với cậu. Viền mục giã chợt thay đổi thái độ ôn hòa vừa rồi, đột nhiên nói bằng giọng điệu âm u nặng nề. Tôi rất tò mò, trên đời này sao lại có trà mẹ như các người vậy chứ? Xong mặt bà Lý hơi hỏa. Cậu, cậu có ý gì? Viền mục giã thở hắt ra, sau đó ngồi trở lại ghế sofa. Nếu trí nhớ của cô chú không có vấn đề, át Thần còn nhớ rõ trước đây chúng ta đã gặp mặt nhau. Lúc ấy hài vị khen con gái của mình là người hiếm có, nhưng lại không hề nhóc một chữ nào tới việc cô ấy từng có bệnh trầm cả. Bà Lý nhất thời nghẹn lời, ấm ừ cả buổi mới nói. Lúc ấy là đưa tử y đi xem mắt, sao có thể mới vừa gặp mặt, đã nói với đối tượng xem mắt là con gái mình có bệnh chứ? Viền Mộc dã gật gù Ồ thế à, vậy nói cách khác, từ lúc bắt đầu các người đã lừa tôi chuyện tử y bị bệnh, phải không? Bà Lý hơi trột dạ Không, không thể xem như lừa Chúng tôi muốn để tự y tiếp xúc với cậu Hai, hai bên này sinh thiện cảm Rồi nói cũng không muộn Ngày vậy viên mục rã cười lạnh Hừ, được Coi như cho qua Nhưng có một việc từ đầu tới cuối tôi vẫn không hiểu Con gái bà chết không rõ ràng Tại sao các người không đồng ý Khám nghiệm từ thi Chẳng lẽ ngay cả một người ngoài là tôi Còn quan tâm cô ấy hơn cha mẹ ruột Như các người hay sao Sông mặt của bà Lý thay đổi Vừa định phản bác Nhưng lại bị viên mộc giã ngắt lời Con gái các người chết ở trước mặt tôi Ngay trước khi chết Cô ấy túm chặt lấy tôi nói Bọn họ muốn hại tôi Các người có biết trạng thái ngay lúc đó của tử y Mà có thể nói ra câu nói kia Khó khăn biết bao nhiêu không Cô ấy nói với tôi Bằng hơi thở cuối cùng Trong mạng sống của mình Một người ngoài như tôi, một đối tượng xem mắt quen cô ấy chưa đến ba tháng như tôi, cũng biết cô ấy chết không nhắm mắt. Nhưng các người thì sao? Tôi thật sự không rõ rốt cuộc hải vị suy nghĩ như thế nào. Tôi có thể hiểu trước đây các người không muốn cho cô ấy ra tòa làm chứng là vì bảo vệ cô ấy. Tôi cũng có thể hiểu các người đổ lỗi cái chết của cô ấy lên đầu tôi là vì nỗi đau đớn trong lòng, phải có một đối tượng để chút. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao các người làm như không thấy sự thật là cô ấy bị người ta hại chết. Tại sao thế? Hôm nay các người cần phải cho tôi một đáp án. Còn người của tôi khá cố chấp, khi chưa đạt được mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói xong những lời này, viên mục giả nhìn về phía bà Lý, thấy bà ta đang ngồi lặng dưới đất, khóc đầm lìa nước mắt. Lúc này ông Lý luôn không nói gì, nâng bà ta dậy rồi nói. Tiểu viên! Chúng ta biết cậu có lòng tốt Chúng tôi không thể cho cậu đáp án mà cậu muốn Nếu cậu thật sự muốn ép chúng tôi đến chết Thì cứ tiếp tục điều tra đi Nhưng thái độ của chúng tôi đối với chuyện này sẽ không thay đổi Hơn nữa, bây giờ xác của tiểu y cũng đã hỏa táng Hãy để cho con bé cát bụi trở về với cát bụi Viên mục giã sừng sốt Chỉ tích tắc Trong lòng cậu chạy qua trăm ngàn khả năng Nhưng cuối cùng tất cả đều bình tĩnh là nếu cha mẹ tử y đã nói đến mức này cậu cũng chẳng còn gì để nói. Sau đó, cậu thẫn thờ ra khỏi nhà tử y chuyện tới nước này, cậu còn có thể nói gì đây? Xem ra mình đúng thật là không có khả năng trời phú để lo chuyện bao đồng chẳng những không thể giúp đỡ người khác cuối cùng còn nhúng buồn cả bản thân mình. Cậu trở về căn nhà không có một bóng người của mình Trong trạng thái ngẩn ngờ, mà khi nhìn thấy một người một chó đứng ở cửa, cậu ngây đơ tại chỗ. Viên mục giã hỏi chuỗi câu hỏi như bắn súng liền thành. Đinh nhất, sao anh lại tới đây? Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn liên hệ với anh mãi. Rốt cuộc thì anh tiến bảo đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, người đàn ông cao gầy dựa nghiêng trên bức tường trong sân, đứng thẳng người, sau đó nhìn con chó quỷ dạp dưới đất rồi nói với Viên mục giã. Rồi sắp phải đi, cậu có thể nuôi con chó này giúp tôi không? Viên mục dã từng gặp con chó này, nó là con chó lông vàng mà Tiến Bảo nuôi. Giờ nó đang nằm bò dưới đất trông rất đáng thương, về mặt uể oải ịu xìu. Trong nhất thời, viên mục dã không hiểu ý của Đình Nhất. Có điều nếu anh ta đã lên tiếng nhờ cậu giúp việc này, tất nhiên cậu không thể từ chối. Được, vậy anh cứ để nó ở đây đi. Nhưng anh Tiến Bảo, Đình Nhất liếc con chó dưới đất rồi nói. Nó tiền kìm bảo hay đối xử tốt với nó Viên mục dã buồn cười Nói Yên tâm đi Tôi ăn thịt thì chắc chắn sẽ không để nó ăn canh Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc anh tiến bảo đã xảy ra chuyện gì Ai ngờ đinh nhất lại làm Nhưng không thấy viên mục dã nói gì Anh ta liếc con chó Rồi quay đầu Bỏ lại viên mục dã với vẻ mặt không biết làm sao Ai ngờ anh ta đi được vài bước Lại đột nhiên quay lại và nói Đúng rồi, Tiến Bảo nhờ tôi nói với cậu, cậu cứ ở luôn căn nhà này đi. Viền Mục dã hỏi, Ờ, biết rồi, vậy bao giờ anh về lấy chó? Kết quả, Đình Nhất vẫn chẳng nói gì thêm mà xoay người biến mất trong màn đêm. Viền Mục dã đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, xác định Đình Nhất sẽ không quay lại nữa mới nói với Kim Bảo nằm dưới đất với vẻ hơi bất đắc dĩ. Đi thôi, hai chúng ta cùng vào. Kim Bảo nhìn theo hướng đình nhất biến mất rồi thở dài, sau đó cam chịu đứng lên đi theo viên mục dã vào nhà. Trước kia hình như viên mục dã có nghe Tiến Bảo kể con chó lông vàng này đã 5 tuổi. Trong miêu tả của anh ấy, Kim Bảo là một con chó vừa lười, vừa tham ăn, vừa xảo quyệt. Nhưng hôm nay, cậu lại chỉ nhìn thấy sự buồn bã trong mắt nó. Hai người chủ, một người đã chết, một người bỏ đi. Điều này chắc là một cú sốc rất lớn đối với một con chó, cho nên viên mục giả có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của Kim Bảo. Vào nhà rồi, cậu chỉ vào ghế sofa. Tối hôm nay mày ngủ trên ghế sofa trước đi, ngày mai tao sẽ mua một cái ổ chó to về cho mày. Kim Bảo liếc ghế sofa, dáng vẻ của nó như thể nghe không hiểu, lại như thể đang do dự. Tóm lại là biểu cảm của nó rất phức tạp. Cuối cùng viên mục giả đành ngồi xuống ghế, Sau đó vỗ tay với nó, nó mới nhảy lên, thật cẩn thận, nằm úp lên mặt ghế sofa. Viên mục dã thấy nó nằm sấp xuống không động đậy, bèn đi vào trong phòng bếp tìm đồ ăn. Lúc cậu ở một mình thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ trong nhà có một vị khách nhỏ tới thì lại khác. Kiểu gì viên mục dã cũng phải hầu hạ nó trước rồi tính sau. Kết quả cậu tìm một lượt mới phát hiện, trong phòng bếp, chưa mì gói, chỉ có mì sợi. Hình như chẳng có thứ gì phù hợp để cho chó ăn. Thật ra khi còn nhỏ, viên mục giả cũng từng nuôi chó. Có điều đó là một con chó đất trong thôn, rất dễ nuôi. Nó chỉ ăn cơm thừa canh cạn trong nhà, hoàn toàn không quý giá khó nuôi, như những con chó cưng trong thành phố. Cuối cùng, viên mục giả tuân thủ nguyên tắc trước đó đã đồng ý với đình nhất. Tôi ăn thịt, tuyệt đối sẽ không để cho nó ăn canh. Nên cậu lấy hai quả trứng gà ở trong tủ lệnh. Đây đã là thứ có dinh dưỡng nhất trong tất cả đồ ăn của cậu. Xem ra tối hôm nay cũng chỉ có thể để Kim Bảo ăn thịt còn cậu ăn canh. Ai ngờ khi cậu đặt trứng gà đã luộc chín trong mặt Kim Bảo nó lại chỉ người thử dùng ngoảnh đầu sang một bên. Thay vậy viên mục dã cầm trứng gà lên người nghĩ thầm cũng đâu có hư sao con quỷ này không ăn nhỉ? Không phải nó cho rằng Mình bị chủ vứt bỏ, nên tuyệt thực chống đối đi chứ. Nghe đến đầy viên mục giá bóc một quả trứng gà khác, cắn một miếng rồi nói. Trong nhà chỉ có hai quả trứng gà này thôi, mày không ăn cũng đừng hối hận. Thật ra mày cũng không cần phải đau lòng, anh ấy chỉ tạm thời gửi mày nuôi ở chỗ tao. Căn nhà này là của chủ mày, cho nên đây cũng coi như là nhà của mày mà. Mày ở trong nhà của mình thì có gì mà không vui chứ. Kiềm bảo nghe vậy lại thở dài. Khiến viền mục giã thầm nổi gai ốc nghi bụng không phải con chó này thành tinh rồi chứ Nhưng cậu lại nghĩ điều đó là không thể Nếu thành tinh thật Sao lại ngoan ngoãn ở chỗ của cậu Cuối cùng viền mục giã vẫn đặt quả trứng gà Mình đã cắn một miếng lên bàn trà Cậu sợ ban đêm nếu con quỷ quái này muốn ăn Thì một quả trứng gà có thể sẽ không đủ no Tối hôm đó do cơ sự xuất hiện của Kim Bảo Mà cậu ngủ không được say cho lắm Vì luôn lo lắng, nó trên ghế sofa không quen ở chỗ này. Ai ngờ buổi sáng dậy, cậu đột nhiên cảm thấy trên giường có một thứ đầy lông lá. Mở mắt ra thì thấy một cái mặt to dài màu vàng gần ngay trước mắt. Không phải chó mình nuôi từ nhỏ đến lớn, nên vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Bởi vậy viên mục dã bị dọa ngồi bật dậy. Động tác của cậu hơi mạnh, cùng lúc đó làm bừng tỉnh Kim Bảo đang ngủ ngon lành. Nhưng rõ ràng nó bình tĩnh hơn cậu nhiều, chỉ hơi nâng mí mắt, sau đó lại ngủ tiếp. Cậu thấy nó lại ngủ, nên cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người xuống giường. Mà khi cậu đi ra phòng khách, thì phát hiện nở quả trứng gà ngày hôm qua đã mất tâm. Đến lúc này, cậu mới tự mình cảm nhận được lời tiến bảo từng nói trước kia, xem ra con chó này đích thực không đơn giản. Nếu hiện giờ trong nhà đã có thêm một miệng ăn, Viên mục giả cũng không thể sống tiếp cuộc sống như trước kia nữa. Vì vậy cậu nhanh nhẹn rửa mặt sạch sẽ, muốn dắt kim bảo đi giải quyết vấn đề bài tiết trước. Lúc ra khỏi cửa, cậu thấy vòng cổ của nó đeo hơi bẩn, nền nghĩ một lát nữa về sẽ giặt cho nó. Dù sao nó cũng phải đi theo mình ra ngoài gặp người ta, để bẩn như vậy thì không hay lắm. Sau khi dắt kim bảo đi dạo một vòng, cậu bèn dẫn nó đến một cửa hàng thú cưng gần đó, Để mua ít đồ ăn cho cậu nhóc này trước. Nào ngờ vừa thấy giá của những thứ thức ăn cho chó đó cậu đã hoảng sợ. Ích thế mà còn đắt hơn cả gạo và mì cho người ăn. Trong lúc nhất thời, viên mục Dã cảm thấy hình như không phải mình có thêm một con chó, mà là một ông nội. Nhưng dù sao cũng là nuôi giúp bạn, cho nên dù mình không đỡ ăn cũng không thể xử tệ với nó. Vì thế cậu đành phải cắn răng Mua một túi thức ăn cho chó Có giá không coi là quá đắt về lúc viên mục giã cho rằng Túi tiền để dành của mình Có lẽ không nuôi nổi ông nội này Cậu bất ngờ phát hiện Có một tấm thẻ ngân hàng Và một tờ giấy được giấu Ở trong lớp kép của dây đeo Khi cậu đem vòng cổ của nó đi giặt Tờ giấy viết Mật mã của thẻ là 123456 Tiền trong thẻ để tiêu dùng cho kim bảo Con chó này rất tham ăn, hãy đối xử với nó tốt một chút. Mặc dù tờ giấy không ký tên, nhưng nghe giọng điệu này át hẳn là Đình Nhất viết. Viện mục Giả không ngờ Đinh Nhất sẽ để lại thứ này, may là cậu không ném cái vòng cổ bẩn của Kim Bảo đi. Nếu không, trên đó còn có viết mật mã cơ mà, cho dù là ai nhặt được đều có thể rút tiền ra. Hơn nữa với cá tính của Đình Nhất, có lẽ anh ta sẽ không nhắc lại việc này. Đến lúc đó một người thì cho rằng viết mục dã nhìn thấy thẻ mà người kia lại chẳng hề biết việc này chỉ có mình Kim Bảo biết hết lại không thể nói tiếng người Cậu ngẫm lại rồi cảm thấy cần cù chăm lo việc nhà vẫn có chỗ lợi Buổi chiều cậu tìm máy ATM kiểm tra thử Ai ngờ trong thẻ có đến hơn 100 ngàn tệ Cậu không khỏi kính nể Kim Bảo ở sau không ngờ bữa cơm cho một con chó mà còn tốt hơn cả mình Về đến nhà cậu bắt đầu ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Trước kia, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới việc đời này còn có thể làm nghề khác. Nhưng cậu còn trẻ, vẫn phải sống, không thể vì chịu cú sốc một lần, rồi từ đây không gượng dậy nổi. Có điều với năng lực của cậu, làm bảo vệ quả là người tài không được trọng dụng. Ngày mãi, cuối cùng viên mục dã nhắm đến một vài công ty bảo vệ chuyên nghiệp hơn. Sau khi xác định đúng việc mình có thể làm, Nhưng điều tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đầu tiên cậu làm một bản sơ yếu lý lịch cho mình. Trong sơ yếu lý lịch, cậu không e rè nói rõ rằng mình đã từng là một sĩ quan cảnh sát và lý do từ chức. Bởi vì trong mắt viên mục giã, nếu mình cố tình giấu giếm chuyện này, thì sau này cậu sẽ phải thêu dệt thêm nhiều lời nói dối hơn vì cậu nói dối đó. Với tính cách của cậu, chắc chắn không làm được chuyện như thế. Trình đốn lại tâm trạng xong. Quả nhiên cậu tự tin hơn nhiều, viên mục dã nộp liên tiếp mấy bản sơ yếu lý lịch. Cuối cùng có một công ty bảo vệ tên bảo vệ cấp cao gửi thử mời cậu đến phỏng vấn. Trước kia cậu từng nghe nói một vài chuyện của công ty này. Đây là một công ty chuyên về các dịch vụ bảo vệ cao cấp như bảo vệ đặc biệt và vệ sĩ riêng. Giám đốc nhân sự của đối phương rất hài lòng với lý lịch của viên mục dã nên vòng phỏng vấn trôi qua chẳng mất sức là bảo. Nhưng sau đó cậu mới biết được, trước đây ông chủ của công ty bảo vệ này cũng là sĩ quan cảnh sát, mà anh ta và đội trưởng tử lệ của đội 6 còn là bạn nối khố chơi chung từ nhỏ đến lớn. Nói cách khác, cậu có thể được công ty này tuyển vào, hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của tử lệ. Mặc dù sau khi biết chuyện này, trong lòng cậu cảm thấy hơi ghê tởm, như ăn phải ruồi bọ. Nhưng qua sự việc này cậu cũng hiểu một vài đạo lý của đời người. Cậu biết trước kia cách mình cư xử có lẽ thật sự có vấn đề. Những ngày tháng chính thức làm việc nhẹ nhàng hơn viên mục dã tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù bên ngoài tên tuổi của công ty họ rất nổi, nhưng công việc làm ăn thật ra là việc bảo vệ các ngôi sao. Mà với viên mục giã, cái gọi là bảo vệ ngôi sao cũng chỉ là duy trì trật tự ở hiện trường. Phòng ngừa fan tiến lại gần idol của mình quá. Đối phó một vài việc đột ngột xảy ra gì đấy. Ở trong mắt cậu, nhưng công việc đó chẳng qua là ăn mặc dữ giản một chút, sau đó làm bộ làm tịch mà thôi. Mãi cho đến một lần, họ nhận được việc bảo vệ một địa điểm hội nghị. Cuộc đời của Viện Mục Dã mới xem như bước vào một lĩnh vực khác hoàn toàn mới. Đây là một hội nghị đàm phán mua bán của một công ty khoa học kỹ thuật, bởi vì những người tới đây đều là tổng giám đốc của các công ty nổi tiếng thế giới và các tài năng trong lĩnh vực công nghệ cao. Cho nên bên tổ chức mời công ty bảo vệ cấp cao của viên mục giã chịu trách nhiệm tất cả các công tác bảo vệ nơi diễn ra sự kiện. Ban đầu khi đội của cậu đến nơi, họ cũng không cảm thấy công việc này có gì khó khăn bởi vì hoàn cảnh của nơi đó cũng không phức tạp. Mỗi người tham gia hội nghị đều sẽ phải đưa ra một thiệp mời điện tử. Lúc ấy bọn họ nhận được thông báo rằng ai không có thiệp mời điện tử này đều không được vào. Cho nên đội của viên mục giã đã chia thành hai nhóm, một nhóm chịu trách nhiệm về công tác an ninh bên ngoài hội trường, còn một nhóm khác chịu trách nhiệm duy trì trật tự bên trong hội trường và xử lý một vài việc xảy ra đột ngột. Cậu làm việc hơn một tháng rồi nên đã quen với những công việc đó, mà lần này cậu được phân vào nhóm phụ trách bên trong. Địa điểm tổ chức hoạt động là ở hội trường rộng 500m2 trên tầng 7 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Hoài Bắc. tất cả những người tham gia qua cửa kiểm tra an ninh, có thể đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 7. Nói cách khác, đội của viên mục dã chỉ cần bảo vệ lối vào an toàn, không cho bất cứ người linh tinh nào vào hội trường là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mọi thứ không phải là tuyệt đối. Ngay khi cậu cho rằng công việc tối này sắp hoàn thành thuận lợi, thì bỗng xảy ra một chuyện khiến chẳng ai ngờ tới. Lúc ấy, hội nghị đã sắp kết thúc. Chủ trì của hội nghị mời người tổ chức hội nghị là Tổng giám đốc Mạnh Hoài Bắc của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoài Bắc lên phát biểu. Ai ngờ khi ông Mạnh nói điên đoạn công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoài Bắc cố gắng đặt con người lên hàng đầu, nâng cao phúc lợi cho nhân viên để nhân viên không phải lo lắng về việc điều trị y tế và dưỡng lão sau này. Đột nhiên có một người đàn ông ngồi dưới sân khấu chạy nhanh lên bục phát biểu. Lúc ấy, hai đồng nghiệp của viên mục giả đứng ngay dưới sân khấu Trước bục phát biểu, nhưng chuyện xảy ra đồn ngột, bọn họ còn tưởng rằng đây là tiết mục đặc biệt gì đó, nên không lên sân khấu ngăn cản. Ai biết đâu người này vừa đi lên là đẩy mạnh hoài bắc lùi lại, tự mình nói vào micro. Đặt con người lên hàng đầu là cái chó má gì? Mẹ nó toàn là vô nghĩa. Tôi muốn hỏi thử ông Mạnh, tại sao ông không nhắc đến chuyện giảm biên chế diện rộng nửa năm trước? Còn nữa, Tại sao ông không nhắc đến Lữ Thừa Chí nhảy xuống từ sân thượng công ty một tháng trước? Nói xem, tại sao chú ấy lại nhảy lâu tự tự? Lúc này, hai đồng nghiệp của viên mục giã mới nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì thế, bọn họ lập tức lên sân khấu hòng bắt người nọ lại. Kết quả, bọn họ vừa chuẩn bị hành động. Người nọ đã ghi chặt lấy mạnh hoài bắc đang ngần ra ở bên cạnh. Sau đó kéo áo khoác của mình để lộ thứ nhìn ra một vòng pháo. Trên người tôi có buộc TNT có thể nổ tung cả tòa nhà. Nếu các người không muốn chết thì đừng ai nhúc nhích. Mọi người ở dưới sân khấu vừa nghe nói trên người người đàn ông kia có buộc thuốc nổ. Tất cả đều lập tức hoảng sợ. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Lúc ấy một đội viên chống đội của viên mục giả tên Lý Thông cao giọng nói với người nọ. Anh đừng làm việc ngu ngốc. Anh muốn gì có thể nói ra. Mọi chuyện mới có thể giải quyết được. Người đàn ông kia cười lạnh. Hey, tôi muốn gì à? Vậy cậu có thể hỏi thử ông Mạnh xem tôi muốn cái gì? Cùng lúc đó, Mạnh Hoài Bắc bị hắn xiết cổ công nhận ra người kia là ai? Hóa ra người này là Tào Đức Dũng, nhân viên bộ phận kỹ thuật của công ty họ, vừa mới bị công ty sa thải mấy ngày trước vì chuyện gì đó. Mạnh Hoài Bắc run giọng nói, Tào, Tào Đức Dũng, chuyện gì cũng tờ từ anh làm như vậy thật không đáng. Về mặt tào Đức Dũng vặn vẹo. Ông mạnh, lúc này ông đã nhớ đến việc hỏi tôi muốn cái gì rồi à? Hỏi sớm thì làm gì đến nỗi? Mong muốn, đúng là tôi có một mong muốn, đó là ông lên đường cùng tôi. Người ở dưới đài lúc này đã báo cảnh sát, nhưng viên mục giã biết kể cả cảnh sát gần nhất muốn chạy đến cũng cần 5 phút. Mà với cảnh tượng hoanh tráng này, dù cảnh sát cơ động có đến cũng không xử lý được, vẫn phải báo lên đội cảnh sát hình sự. Cứ như vậy, lại phải chậm thêm vài phút. Ngay từ đây, cậu bấm gọi cho tử lệ và kể rõ chi tiết tình huống tại hiện trường. Tử lệ nghe xong lập tức bảo cậu nghĩ biện pháp để ổn định đối tượng tình nghi. Chỉ cần không liên quan đến sinh tử, thì mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì cũng có thể tạm thời đáp ứng. Sau khi dập máy với tử lệ, viên mục dã bảo hai đồng nghiệp đi trước duy trì trật tự ở hiện trường, yêu cầu mọi người không cần loạn. còn cậu tự mình đi tới thường lượng với Tào Đức Dũng để xem hắn có đồng ý thả những người không liên quan dưới đài đi trước không. Viên mục dã dù sao cũng xuất thần từ cảnh sát hình sự, cậu có nhiều kinh nghiệm đối phó với liều mạnh hơn là đối mặt phan hâm mộ, vì thế cậu từ từ đi tới đài diễn thuyết vì muốn tìm cơ hội giật kiếp nổ trong tay Tào Đức Dũng. Không ngờ tính cảnh giác của Tào Đức Dũng vô cùng mạnh, cậu vừa đi được vài bước thì đã bị hắn phát hiện. Hắn kích động gào lên Đứng tới đây, nếu không tao sẽ cho nổ bom. Viên mục giã vội dơ hai tay lên cào và nói. Trên tay tôi không hề có vũ khí. Tôi chỉ muốn đến nói chuyện với anh thôi. Anh trai, chúng ta đều là người đi làm thuê cả. Anh xem anh gây ra chuyện như vậy. Toàn bộ đội của chúng tôi chắc khó mà giữ được bát cơm mất. Nhưng tôi thấy anh là người thật thà. Làm như vậy chắc là có lý do. Anh cứ nói cho tôi biết, Tổng Giám Đốc Mạnh đã làm gì anh? mà anh nhất định phải cùng chết với ông ta. Tào Đức Dũng thấy viên mục giã nói rất chân thành, bèn phấn hận đáp. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học là đã tới đây làm việc, dùng 7 năm thanh xuân và nhiệt huyết ở chỗ này. Tôi giống với đa số các nhân viên khác, đều cảm thấy chỉ cần công ty không đóng cửa, thì chúng tôi vẫn sẽ luôn làm việc ở đây. Nhưng vào nửa năm trước, công ty bắt đầu giảm biên chế quỷ mô lớn, tất cả nhân viên đã làm trên 10 năm, đều không được tiếp tục ký hợp đồng. Mặc dù lần giảm biên chế này không có tên của tôi trong danh sách, nhưng người có quan hệ tốt nhất và cũng là người thầy hướng dẫn tôi từ lúc mới vào là Lữ Thừa Chí đã bị gạch tên. Tào Đức Dũng nói đến đây thì hung giữ trợn mắt nhìn mạnh hoài bắc. Anh ấy đã làm ở công ty 14 năm, dòng dã 14 năm trời. Tại sao các người lại ác như vậy? Nói thôi việc là thôi việc. Ông có biết anh ấy vừa phát hiện mình bị ung thư gan. Ông giảm biên chế thì khác gì giết anh ấy. Mạnh Hoài Bắc bị siết đến không thể thở nổi. Bèn ấp úng nói. Đấy, đây là quyết định của Tổng Công ty. Đâu phải do mình tôi. Tôi cũng có tình cảm với những nhân viên này. Nếu như có thể tôi cũng muốn giữ lại bọn họ. Tôi... Không ngờ Mạnh Hoài Bắc còn chưa kịp nói xong. Tao Đức Dũng đã dùng điều khiển trong tay đập vào đầu ông ta rồi nói. câm mồm, tao để mày nói chuyện à. Chán của Mạnh Hoài Bắc chảy máu. Viện mục giã thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chọc giận Tào Đức Dũng. Cầu đành cố ý nói tò với Mạnh Hoài Bắc. Đúng, ông im miệng trước đi, lúc nào cho phép nói mới được nói. Rồi, anh Tào, anh nói tiếp đi, sau đó thì sao, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tào Đức Dũng thở dài một tiếng, tiếp tục. Anh Lữ quá thật thà, cân cù chăm chỉ làm việc nhiều năm như vậy, thức đềm tăng cả chưa hề phản nạn. Hiện giờ sức khỏe của anh ấy suy kiệt Nên không thể làm việc liều mạng như trước Thế là công ty ném anh ấy đi như ném rác Anh Lữ cảm thấy quẫn bách Không hiểu vì lý do gì Mà công ty tự nhiên giảm biên chế Nên trong một lần tăng ca làm đêm Đã nhảy xuống từ tầng cao nhất Anh Lữ ngốc quá Anh ấy chết chưa được bao lâu Thì công ty đã thầy một đám người mới Vừa rẻ vừa được việc ấy Thật ra Công ty đuổi những người làm việc hơn 10 năm không phải để giảm chi phí, mà là vì lớp lãnh đạo của công ty cảm thấy những người này tuổi tác đã cao, không dễ bảo như người mới, cho nên mới tìm đại một lý do đuổi việc họ. Viên mục giã nghi ngờ hỏi, vậy chuyện này có liên quan gì tới anh? Không phải anh không có tên trong danh sách giảm biên chế lần này sao? Tào Đức Dũng cười lạnh, sau khi anh lỡ chết, Nhưng đồng nghiệp lâu năm chúng tôi Để cảm thấy không công bằng Cho nên đã tự tổ chức một lần truy điệu Ở tầng cao nhất nơi anh ấy tự tử Hôm đó không biết là ai Tìm được mấy phóng viên tới Tôi lại có tính cách thẳng thắn Nên hôm đó đã nói hết những đại ngộ Không công bằng mà anh Lữ phải nhận Cho phóng viên biết Kết quả là mấy ngày sau tôi nhận được Thông báo sa thải từ công ty Họ bảo những gì tôi nói với phóng viên hôm đó Gây tổn hại đến hình ảnh công ty Yêu cầu tôi lập tức nghỉ việc Tôi làm tổn hại hình ảnh công ty hả? Tôi chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng thôi. Viên mục giả biết lúc này bất kể Tào Đức Dũng nói cái gì, thì mình cũng phải thuận theo. Thế là cậu làm về mặt tán đồng. Nếu chính xác như những gì anh nói thì đúng là họ đã sai. Anh nên đi bộ lao động kiện bọn họ chứ. Tào Đức Dũng nói với vẻ bất đắc dĩ. Vô ích, khi chúng tôi nhận việc đều đã ký những điều khoản ép buộc, Bộ phận phụ trách giải quyết các vấn đề pháp lý của công ty có thể tìm cả trăm lý do để khai trừ chúng tôi một cách hợp pháp. Viên Mộc Dã tỏ về đồng tình. Anh trai, thật ra tôi rất thích anh đấy. Anh làm người rất trượng nghĩa vì ra mặt cho đồng nghiệp mà liên lụy tới bản thân. Thật ra tôi muốn nói là chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Đâu cần gây ra chuyện lớn như vậy. Anh xem, bây giờ cảnh sát còn chưa đến. Nếu anh không thả người trước đi, Chúng tôi giải quyết chuyện này bằng con đường hợp pháp, được không? Tào Đức Dũng phẫn nộ. Không được, bạn gái của tôi đã chia tay tôi vì chuyện này. Hiện giờ tôi vừa thất nghiệp lại thất tình. Mạnh Hoài Bắc không cho tôi đường sống, thì lão cũng đừng nghĩ sống. Cùng lắm thì ôm nhau chết chung. Viên mục giã hiểu rằng, hiện giờ không thể bảo Tào Đức Dũng thả Mạnh Hoài Bắc ra. Thế là cậu bèn chỉ vào những người ngồi trên khán đài khách quý phía sau rồi bảo. Anh muốn cùng chết với ông ta cũng được. Nhưng mấy người đó đâu có làm hại anh. Anh đâu thể để bọn họ trôn cùng một chỗ với cây gã ông chủ lòng dạ hiểm độc này chứ. Chuyện này không công bằng với bọn họ. Về bản chất, Tào Đức Dũng là một người thật thà. Sau khi hắn nghe viên mục giã nói như vậy thì đột nhiên kéo mạnh hoài bắc đi ra về phía lối ra Còn vừa đi vừa nói với cậu. Cậu nói đúng. Giờ tôi sẽ kéo lão lên tầng trên cùng. Các người đừng ai đi theo. Vì để không kích thích Tào Đức Dũng, viên mục giả bèn ra hiệu hai đồng nghiệp tranh thủ tổ chức cho khách quý rút lui, đồng thời bảo bọn họ rằng nếu cảnh sát đến thì hãy lên thẳng sân thượng. Sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện, một mình cậu chạy lên sân thượng, nhất định phải ổn định Tào Đức Dũng. Không thể để hắn làm ra chuyện gì động trời trước khi tử lệ đến. Nhưng viên mục giả không ngờ được là trong đám khách quý đông đảo lại có một người đàn ông trung niên trông rất lịch thiệp cũng ở lại. sau khi anh ta thấy cậu đi lên tầng, thì cũng tự mình đi thang máy lên tầng cao nhất. lục viền mộc dã đuổi lên trên. tào đức dũng đã bắt mạnh hoài bắc ra tít tận dìa sân thượng. lúc này mạnh hoài bắc đã sợ đến mức nhốn cả già, hai chân không thể đứng vững. ông ta vừa thấy viền mộc dã đuổi theo, thì lập tức cầu cứu. mọc cứu tôi, tôi còn chưa muốn chết. tào đức dũng nghe tiếng thì quay đầu nhìn về phía cậu và nói: sao cậu cũng lên đây? Trên người tôi buộc thuốc nổ mạnh, anh bạn trẻ, tôi không muốn cậu gặp nạn cùng mình đâu, cậu mau đi xuống đi. Viên mục giã nghề vậy thì nói một cách chân thành. Anh Tào, tôi lên đây là để hỏi anh một câu, anh nhất định phải làm như vậy sao? Trước đây tôi đã học qua ngành luật, nếu bây giờ anh chịu quay đầu thì cuộc đời vẫn có thể cứu. Tào Đức Dũng cười thảm rồi lắc đầu bảo. Việc đã đến nước này còn có thể quay đầu được sao? Viên mục giả hỏi. Vẫn được mà. Tôi biết anh là do tâm trạng không tốt nên mới xúc động như vậy. Nhưng nếu anh vì loại người này mà hủy hoại cả cuộc đời mình thì thật không đáng. Anh có nghĩ đến cha mẹ của anh không? Còn người sao có thể không có cha mẹ? Tào Đức Dũng nghề viên mục giả hỏi như vậy thì sức giả. Dường như lúc này anh ta mới nhớ ra sự thật là mình vẫn còn chả mệt. Viên mục giả lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói tiếp. Nỗi đau lớn nhất của đời người là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôi tin rằng trong mắt hai ông bà, anh là một đứa con rất biết nghe lời và hiểu biết. Anh thử nghĩ một chút xem, nếu bọn họ biết anh làm như vậy thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ sốt ruột không thể chịu đựng được. trong ánh mắt của Tào Đức Dũng hiện lên vẻ đau khổ Viên Mục Giả biết hắn đã bắt đầu dao động cậu đang muốn tiếp tục khuyên giải để kéo dài thời gian thì không ngờ đúng lúc này bất ngờ phát hiện bên cạnh Tào Đức Dũng đột nhiên xuất hiện một người người đứng bên cạnh Tào Đức Dũng hơn bốn mươi tuổi vóc người tầm trung lưng hơi còng trên mặt còn đeo một chiếc kính đen khuôn mặt trông rất tuyệt vọng Viên Mục Giả đoán rằng ngay đó là Lữ Thừa Chí Người mà Tào Đức Dũng đã nhắc đến Trong quá khứ Khi gặp tình huống thế này Nếu có người ngoài ở bên cạnh Viên mục giã sẽ giả vờ Như không nhìn thấy bất cứ thứ gì Cứ làm việc mình cần làm thôi Nhưng tình huống hôm nay có vẻ hơi khác Cậu phát hiện ở đây Không chỉ có mình có thể nhìn thấy Lữ Thừa Chí Cậu thấy Tào Đức Dũng nhìn về phía Lữ Thừa Chí Và nói Anh Lữ Em giúp anh mà người đến đây rồi Em nói được làm được Viện mục giã nhìn thấy mà giật mình, cậu vội hỏi, anh đang nói chuyện với ai thế? Ánh mắt Tào Đức Dũng hơi mở mịt. Anh lỡ đó, anh ấy đang đứng cạnh tôi. Mạnh hoài bắc đang bị ghi chặt nghe cầu này xong thì sợ đến mức suýt tè ra quần. Lỡ, lỡ thừa chí, không phải đã chết rồi sao? Bầu trời đêm hôm đó rất sáng, một vầng trăng treo cao trên trời, đồng thời cũng chiếu sáng khuôn mặt mấy người trên sân thượng. Viện Mộc Giã hơi nghi ngờ nhìn về phía Tào Đức Dũng và hỏi Anh có thể nhìn thấy Lữ Thừa Chí ư? Anh ta đã nói với anh điều gì? Tào Đức Dũng bì thường nói Anh ấy nói số mệnh mình không tốt vừa mới hơn 40 tuổi đã biết mình bị ung thư gan sau này lại bị công ty giảm biên chế Anh ấy cảm thấy sống quá mệt mỏi không bằng chết sớm thì tốt hơn Viện Mộc Giã nghe vậy thì nhìn về phía Lữ Thừa Chí đang đứng bên cạnh, xem ra những gì mà Tào Đức nhìn thấy không giống với những gì cậu thấy. viên Mục giả đoán rằng đa số đều là do Tào Đức Dũng tự mình nghĩ ra. Lúc này dường như Lữ Thừa Chí đã hạ quyết tầm rất lớn, anh ta nghiêng người về trước rồi biến mất trong nháy mắt. Nhưng Tào Đức Dũng vẫn nói liên tục mãi không ngừng, giống như vẫn đang nói chuyện với Lữ Thừa Chí vậy. Đây là lần đầu tiên viên Mục giả gặp tình huống thế này. Trong nhất thời cậu hơi choáng viên mục giả đang định hỏi lại xem thật ra Tào Đức Dũng đang nhìn thấy cái gì thì bỗng nhiên có một giọng nói vàng lên sau lưng cậu Hắn đã bị ảnh hưởng bởi từ trường tư duy của người nhân viên nhảy lâu kia Cậu nghe tiếng bền quay đầu lại nhìn có một người đàn ông trùng niên không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào viên mục giả thấy người này đeo vé mời điện tử trước ngực chắc chắn cũng là một vị khách quý trong hội nghị Cậu nhớ mày hỏi Sao anh lại lên đây? Ở đây nguy hiểm lắm, xuống dưới đi. Không ngờ người đàn ông trung niên đó lại khẽ mỉm cười, nói. Dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ cho rằng anh bạn trẻ họ Tào này đã gặp ma. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy người này chỉ gặp từ trường tư duy của người đã nhảy lầu lưu lại thôi. Cậu cũng có thể nhìn thấy, phải không? Trong mắt Viên mộc dã dấy lên sự ngạc nhiên, đã rất lâu rồi cậu không được nghe cái từ từ trường tư duy này từ miệng của người khác. Rốt cuộc người này là ai? Hơn nữa lúc nãy khi viên mục Giã nhìn thấy lưỡi thừa trí thì đúng là sắc mặt cậu có thay đổi. Mặc dù cậu cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, nhưng tại sao lại bị đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là biết? Cậu cảnh giác hỏi: anh là ai? Người đàn ông trung niên nghe xong đầu tiên là mỉm cười. sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Tào Đức Dũng và Mạnh Hoài Bắc đang đứng trên cào, cuối cùng mới trả lời, dưới tình huống này mà tự giới thiệu có vẻ không phù hợp lắm, chỉ bằng chúng ta giải quyết chuyện này trước được không? Viên mục dã nghe anh ta nói thế thấy cũng đúng, bởi vì cậu nghĩ mặc cho thân phận đối phương là gì thì cũng không thể uy hiếp đến mình. Còn về phần Tào Đức Dũng, nếu cái gã này thật sự cho nổ bom đang đeo trên người thì đúng là xong đời, Đến lúc đó đừng nói bọn họ có giữ được bát cơm hay không Mà đến cả công ty này Cũng không thể nào làm ăn được nữa Viên Mộc Giã nghĩ từ đây Lập tức quay lại nói với Tào Đức Dũng Anh Tào Anh đã hiểu sai ý của thầy anh rồi Anh ta muốn anh dùng pháp luật Làm vũ khí để đòi lại công bằng Mà không phải giống như bây giờ Anh có nghĩ đến không Kể cả anh có cùng chết với Tổng Giám Đốc Mạnh Vậy ngày mai sẽ có Tổng Giám Đốc Trương Tổng Giám Đốc Lưu xuất hiện Tình huống như vậy vẫn xảy ra, sẽ lại có càng nhiều nhân viên bị công ty hy sinh giống Lữ Thừa Chí. Anh chết chẳng có tác dụng gì lớn cả. Tin tôi đi, anh chỉ có dùng pháp luật làm vũ khí mới có thể thật sự bảo vệ quyền lợi cho mình. Thế nhưng Tào Đức Dũng lại không tán đồng. Pháp luật hả? Đó cũng là vũ khí của kẻ có tiền. Giờ tôi nghèo đến mức không mời nổi luật sư. Tôi cũng đã nghĩ đến dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Nhưng cậu biết không, tôi đến các văn phòng luật xin tư vấn một chút mà họ đều đòi đến 5.000 tệ. Cậu bảo tôi đi thưa kiện một công ty lớn có thực lực hung hậu sao. Bọn họ chỉ nhấc đại một ngón tay là có thể đấu với tôi hơn nửa năm rồi. Cho dù cuối cùng tôi có thể thắng kiện thì cũng chỉ có thể đổi nghề khác. Anh bạn trẻ, cậu còn trẻ lắm. Cái xã hội này thực tế nó như thế đấy. Viện mục Dã vừa định nói thêm cái gì đó thì đã thấy người đàn ông trung niên lấy từ trong người ra một chiếc đồng hồ bỏ túi sau đó từ từ đi về phía Tào Đức Dũng, nói Tôi biết bây giờ anh đang rất đau khổ anh muốn giúp lưỡi thừa trí nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể tận mắt nhìn anh ta nhảy từ trên này xuống tìm tôi đi, tôi có thể giúp anh anh hãy nhìn cái đồng hồ trên tay tôi và nói ra nguyện vọng của mình Lúc đầu viên mục dã còn tưởng người này đầu óc có vấn đề, cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi lắc đi lắc lại, chẳng lẽ coi mình là đại sư thổi miên sao? Không ngờ Tào Đức Dũng vậy mà lại thật sự nhìn chầm chầm vào chiếc đồng hồ trong tay người đàn ông trung niên. Tiếp đó lại từ từ thả mạnh hoài bắc giả rồi đi xuống từ chỗ cao nhất bằng tư thế cứng nhắc. Mạnh hoài bắc đạt được tự do là vội vàng nhảy từ trên xuống, sau đó chạy thẳng xuống dưới mà không hề quay đầu lại. Viện mục giã thấy vậy thì thầm khinh thường. Xem ra, những kẻ có tiền đều rất tiếc mà. Nhưng bây giờ cậu cũng không có thời gian đi chú ý tới những thứ này. Dù sao trên người Tào Đức Dũng vẫn còn đang bổ thuốc nổ. Đây không phải là chuyện đùa. Nhớ không cẩn thận mà kích hoạt nó. Vậy cái mạng nhỏ của cậu coi như phải bỏ lại ở nơi này. Nhưng khi cậu quay đầu lại, thì đã thấy người đàn ông trùng điền kia lấy được chiếc kíp nổ từ trong tay Tào Đức Dũng và cầm một cách cẩn thận. Cậu thấy vậy vội vàng đi đến sắc mặt biến đổi nói cẩn thận một chút không ngờ người đàn ông kia lại nhẹ nhàng bảo không có gì đâu đồ giả hả giả viên mục giả không dám tin tưởng mà hỏi lại nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng Tào Đức Dũng chỉ là một viên chức nhỏ ở công ty hắn đi đâu mà kiếm được TNT ngẫm lại thấy mình thật ngu cậu thấy Tào Đức Dũng đang thất thần đứng ở đó thì muốn tiến đến cởi đám thuốc nổ đang buộc trên người hắn không ngờ đúng lúc này có một loạt tiếng bước chân rồn dập vang lên sau lưng cậu và người đàn ông trung niên nghe thấy vậy đều quay đầu lại nhìn họ thấy tử lệ và đội viên của đội 6 đang chạy tới với vẻ mặt lò lắng chuyện sau đó thì đơn giản Tào Đức Dũng bị cảnh sát còng tay dẫn đi người đàn ông trung niên kia chỉ vỗ tay một cái tiếp đó anh ta ngơ ngác hồi phục lại rồi hỏi đây là đâu tôi bị làm sao vậy Mấy người làm sao công tay tôi? Lúc này từ lệ đi tới, tức giận nói. Cái thằng này, mày bị nước đổ vào não hả? Còn buộc thuốc nổ để cùng chết với người khác hả? Nói, thuốc nổ kiếm ở đâu ra? Tào Đức Dũng nghe xong, đầu tiên là nhìn cảnh sát ở bốn phía xung quanh. Sau đó như một quả bóng bị xỉ hơi, đáp. Mua quả quỳ chát. Tử lệ nghe vậy nổi giận quát. Cái gì? nên WeChat cũng có bán thứ này sao." Lúc này có một đội viên của đội 6 nói với Tử Lệ, "Không sao đâu sếp, bom là giả." Viên mục giả nghe thấy vậy thì thầm bội phục người đàn ông trung niên, anh ta nói chúng phức, người này chắc chắn không đơn giản, trên người anh ta có một sự ung dùng như đã nắm tất cả trong lòng bàn tay, loại khí độ này không phải là người bình thường có thể có được. Sau khi ghi chép xong, viên mục giả lập tức trở lại tìm một vòng để xem người đàn ông trung niên kia đã đi đâu. Nhưng cậu tìm một lúc lâu mà không hề thấy bóng dáng đối phương đâu cả. Khi cậu trở lại phòng hội nghị ở tầng 7, đã thấy Mạnh Hoài Bắc đang mặt mày tái mét, ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Mấy người cấp dưới đang vây quanh ông ta nói cái gì đó, chắc là đang an ủi. Nhưng cậu nhìn sắc mặt vị tổng giám đốc này, chắc là đã bị giật mình sợ hãi lắm. Mặc dù quả bom là giả, Nhưng lúc đầu có ai mà biết nó là giả hay không đâu. Bấy giờ hai đồng nghiệp của cậu vừa nhìn thấy cậu đi xuống đã nói. Cậu xuống rồi à? Vừa rồi lãnh đạo gọi điện đến mắng cho các đội viên cành gác bên ngoài một trận. Cậu xem thế nào chứ? Lần này chắc chắn chúng ta bị phạt rồi. Không ngờ câu nói này lại bị Mạnh Hoài Bắc đang ngồi phía sau nghe được. Ông ta đẩy mấy người bên cạnh già rồi đi tới hỏi. Chàng trai, cậu tên là gì? Lúc này viên mục giả mới nhớ tới chuyện khi mình kéo dài thời gian với tào Đức Dũng đã từng mắng vị tổng giám đốc mạnh này. Chắc bây giờ ông ta muốn đến trách tội đây. Cậu thản nhiên nói Tôi tên là viên mục giả Mặc dù tính cách của cậu là kiểu không chủ động gây chuyện nhưng nếu khi gặp chuyện cậu cũng không sợ phiền phức. Không ngờ lời nói tiếp theo của Mạnh Hoài Bắc lại vượt ngoài dự tính của viên mục giã. Ông ta lấy ra một tờ danh thiếp rồi nói Đây là số điện thoại của tôi Vừa rồi may mà có cậu Mặc dù thuốc nổ trên người Tào Đức Dũng là giả Nhưng việc hắn muốn kéo chúng tôi Cùng nhảy lầu lại là sự thật Nếu không có cậu kéo dài thời gian Chắc lúc này tôi đã nằm dưới đất rồi Ông ta nói như vậy Lại làm viên mục dã cảm thấy ngợ ngùng Tổng giám đốc mạnh khách sáo quá Đây là chức trách của chúng tôi Chuyện hộp này là do chúng tôi sơ xuất Sau khi điều tra rõ Sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng Mạnh Hoài Bắc khoát tay Chuyện hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách các cậu Tào Đức Dũng làm trong bộ phận kỹ thuật của công ty Nên nếu hắn muốn làm giả một cái vé mời điện tử thì rất dễ Là do chính tôi chủ quan Còn về cậu, mặc dù đây là công việc Nhưng người dưới tình huống như vậy Mà dám chạy theo cũng không nhiều Tôi đã nhớ kỹ cậu Nếu sau này có việc gì cần tôi giúp Cậu có thể gọi điện thoại cho tôi Sau khi Mạnh Hoài Bắc rời đi hai đồng nghiệp của viên mục giã như được đại xá. Vị tổng giám đốc mạnh này có vẻ rất dễ nói chuyện nhỉ, xem ra lần này chúng ta không cần phải chịu phạt rồi. Nhưng trong lòng viên mục giã không lạc quan như bọn họ, chuyện này không hề nhỏ, mạnh hoài bắc lại không phải là người dễ nói chuyện như bề ngoài, nếu không thì Tào Đức Dũng cũng không cần phải làm như vậy. Sau khi cất danh thiếp, cậu lại nhận được điện thoại của tử lệ, anh ta nói là bọn họ đã giải Tào Đức Dũng đi. Nếu như có chuyện gì, thì có thể gọi cho anh ta. Chuyện này gây tiếng vàng khá lớn, mặc dù quả bom là giả, nhưng đi theo cảnh sát còn có một số phóng viên nghe tiếng gió mà đến. Bọn họ đã chắn kín cửa công ty từ lâu. Cuối cùng nhóm viên mục giã phải rời ra từ cửa sau. Cậu nghĩ rằng đi cửa sau sẽ không bị ai phát hiện. Vậy mà bọn họ vừa đi ra, đã nhìn thấy người đàn ông trung niên trước đó thổi miền tạo đức dũng, đang mỉm cười cách đó không xa nhìn cậu. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó xoay người nói với đồng nghiệp. Mấy cậu lên xe chờ tôi một lúc, tôi đi một chút sẽ về ngay. Người đàn ông kia cứ như là biết trước viền mục giã sẽ đến chào hỏi mình. Anh ta vừa cười vừa nói. Chúng ta lại gặp nhau rồi, viền mục giã. Cậu giật mình, chưa nói đến việc tại sao người này lại biết tên cậu. Chỉ riêng cặp mắt màu nầu đậm đó đã cho người ta một cảm giác nhìn thấu hết mọi chuyện rồi. Viện mục giã nghi ngờ hỏi Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao? Người đàn ông trùng niên suy nghĩ rồi đáp Nếu nói chính xác thì tôi đã gặp cậu Vậy nghĩa là sao? Lúc này đồng nghiệp của viện mục giã bấm còi để dục cậu nhanh lên Người đàn ông trùng niên kia lấy một tờ danh thiếp đưa cho Viền mục giã và nói Thời gian cũng muộn rồi Cậu và đồng nghiệp đã vất vả cả đêm Về nghỉ ngơi sớm đi Đây là danh thiếp của tôi Cậu và tôi có liên quan rất lớn, nếu cậu có hứng thú thì ngày mai nhớ liên lạc với tôi. Sau khi viên mục giã trở về xe, cậu mượn ánh sáng trong xe để nhìn thoáng qua danh thiếp trên tay. Phía trên nó, ngoại trừ một cái tên và một dãy số điện thoại thì không còn gì nữa. Theo lý thuyết thì cái tên này tuyệt đối xa lạ với viên mục giã. Cậu dám khẳng định trong ký ức của mình chưa từng xuất hiện người này, nhưng cậu đã nhìn thấy cái họ này rồi. Người đàn ông kia tên là Lâm Miểu Trong trí nhớ của viên mục giã Cậu chỉ biết một người mang họ lầm Đó chính là tiến sĩ Lâm Sầm Người suýt nữa đã làm thay đổi vận mệnh của cậu Mà hiện giờ Lâm Miểu Có thể bật thốt ra từ, từ trường tư từ duy Thì chắc chắn anh ta Phải có quan hệ không tầm thường Với tiến sĩ Lâm Sầm Khi viên mục giã về đến nhà Thì đã là hơn 3 giờ đêm Cậu vừa vào cửa đã thấy một đồ vật màu vàng Nằm trình hình trên mặt đất Trong khoảnh khắc đó, cậu còn tưởng rằng con chó đã chết đói rồi. Nhưng khi cậu khẽ gọi một tiếng kim bảo con vật đang nằm trên đất kia mới miễn cưỡng nhắc đầu lên, rồi nhìn viên mục rã bằng ánh mắt u oán. Cậu lập tức thở dài, hiểu cái con chó quái quỷ này đang trách mình hôm nay về quá muộn đây mà. Thật ra, nếu theo đúng kế hoạch, thì hội nghị tối hôm nay đến 23 giờ 20 là đã kết thúc. Nếu tính cả thời gian di chuyển, Thì trước 12 giờ cậu đã có thể về đến nhà rồi, nhưng hội nghị bị Tào Đức Dũng gây náo loạn, nên mới chậm chế đến tận giờ này. Viên mục Giả bất đức dĩ đi tới bên cạnh Kim Bảo rồi ngồi xuống, nói Đói sắp chết rồi hả? Hôm nay tao có chuyện nên mới về muộn. Đi nào, tao cho mày ăn thịt hộp để đền bù nhé. Nhóc con này nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, trong nháy mắt, nó đã đầy máu hồi sinh và đứng dậy. Tiếp đó lắc đầu vẫy đuôi đi theo viên mục giả đến trước tủ lãnh phòng bếp, đôi mắt nhỏ lóe sáng trở phần thịt hộp của mình. Cậu hơi mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa nhìn Kim Bảo đang ăn thịt hộp với vẻ mặt sùng sướng. Trong lòng cậu đột nhiên sinh ra một cảm giác lạ lạ. Trước đây mặc cho cậu về trễ thế nào, trong nhà cũng đều trống vắng, không hề có một chút hơi ấm nào. Nhưng hôm nay có con chó nhỏ này trong nhà, trong lòng cậu lại có thêm một phần lo lắng. Cậu biết từ nay về sau, mặc cho mình có mệt đến mức nào, có muộn đến thế nào thì cũng sẽ về nhà. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Từ trước đến giờ viên mục dã chưa bao giờ có. Chắc là do quá mệt mỏi, cậu nhìn một lúc rồi nghiêng người, ngủ luôn trên ghế sofa. Sau khi Kim Bảo hài lòng ăn xong phần đồ hộp, nó quay đầu nhìn cậu đang nằm trên ghế. Rất nhanh, nó đã phát hiện chủ nhân của nó đã ngáy khó khò. Con chó như cảm chịu số phận thở dài Sau đó từ từ đi đến bên cạnh sofa rồi nhảy lên Sáng sớm hôm sau Viên mục dã mơ màng tỉnh dậy Cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Kim Bảo đang nằm co quắp ngủ cạnh chân mình Cậu thầm nghĩ Bảo sao mình ngủ cả đêm trên ghế mà không thấy lạnh Hóa ra là vì bên cạnh Có một cái lò sưởi to như vậy Viên mộc dã nghĩ tới đây Thì chiều mến gãi gãi chân sau cho Kim Bảo Con chó đang ngủ say bỗng cảm giác con người nắm lấy mình. Thế là yếu ớt phê phẩy đuôi hài cái. Cậu thấy vậy mỉm cười ngồi dậy. Xem ra trước đây Tiến Bảo miêu tả nó khá chính xác đấy. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu nhận được điện thoại của công ty báo cho cậu hôm nay 11 giờ trưa đến phòng họp để họp. Còn nội dung buổi họp thì không cần nói cũng biết. Dù sao có một số việc nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới thôi. Sau khi đến công ty Viên mục giá phát hiện không khí ở đây đang rất đè nén, mặt mũi ai cũng sầm sì, đặc biệt là sắc mặt của các đội viên trực bên ngoài hội trường, chồng lại càng khó coi hơn. Lý Thông thấy viên mục giá đi tới thì nói nhỏ vào tai cậu. Bên phía công ty khoa học kỹ thuật Hoài Bắc đã thông báo đối phương yêu cầu chúng ta chịu 50% trách nhiệm. Tổng giám đốc đường đang rất nóng giận, khả năng mấy anh em trực bên ngoài phải chịu số đen rồi. Cũng may chúng ta trực bên trong hội trường, nếu thật sự có lỗi gì thì cũng có thể lấy công bù tội chứ, phải không? Viên mục giã không lạc quản như anh ta, theo lý mà nói thì công ty bọn họ không có nhiều trách nhiệm trong chuyện này, bởi vì dù sao Tào Đức Dũng cũng đã từng là nhân viên kỹ thuật của Hoài Bắc, hắn có khả năng sao chép một vẽ mời điện tử. Chỉ với hai điều vừa rồi, kể cả các đồng nghiệp trực bên ngoài có hỏa nhãn kìm tình cũng không thể nào nhận ra. Chỗ sơ suất duy nhất của bọn họ là thuốc nổ được buộc trên người Tào Đức Dũng. Nhưng những người tham dự đêm hôm đó đều là khách quý, không thể nào kiểm tra toàn bộ thân thể bọn họ được. Làm vậy cũng không thực tế. Nếu như muốn cứng rắn dùng luật pháp để phân rõ trách nhiệm, công ty của viên mục dã chỉ phải đền bù nhiều nhất là 30% trách nhiệm. Nhưng vấn đề là không thể kiện. Nghĩ thử mà xem, công ty bọn họ vẫn phải bảo vệ an toàn cho khách. Hiện giờ xảy ra sự cố về an toàn, lại đi kiện ngược lại khách hàng, rồi đẩy hết trách nhiệm cho họ. Vậy sau này công ty của bọn họ làm gì còn chỗ đứng trong ngành nữa? Mất đi sự tin tưởng của khách hàng thì khác gì mất đi tất cả. Chuyện xảy ra đêm hôm qua, Mạnh Hoài Bắc chịu nhận một nửa trách nhiệm đã là không tồi rồi. Kể cả đối phương bảo công ty bọn họ chịu hoàn toàn trách nhiệm, thì cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận lấy thôi. Bảo sao Tổng Giáp Đốc Đường lại tức giận thế, Bởi vì kể cả có chịu một nửa trách nhiệm, bọn họ cũng phải bồi thường đối phương mười mấy vạn, đã làm không công rồi lại còn phải chịu thiệt thòi lớn. Sau khi viên mục giả ngồi xuống đợi một lúc, có một người đàn ông dáng người cao to đầy cửa bước vào. Đầu tiên anh ta nhìn một vòng những người ở đây, ngoài trừ viên mục giả dám đối mặt với anh ta thì tất cả những người còn lại đều cúi đầu không dám lên tiếng. Cũng không phải vì tối hôm qua viên mục giả có công cứu giá, nên mới dám ngừng đầu ướt ngực đối mặt mà là do cậu luôn cảm thấy giữa bọn họ nếu có chuyện thì có thể nói, không cần phải khúm núm cậu mặc kệ đối phương là cấp trên hay ông chủ theo viên mục giả, đã sinh ra là người thì đều bình đẳng tôi cầm tiền lương tôi làm việc nếu anh thấy tôi không thuận mắt thì có thể khai trừ nhưng nếu muốn tôi hùa theo khúm núm thì thật xin lỗi cả đời này viên mục giả tôi không thể nào biến thành người như vậy Tầm giám đốc đường nhìn một vòng rồi lạnh lùng nói. Chắc mọi người cũng đã biết chuyện xảy ra đêm qua ở công ty khoa học kỹ thuật Hoài Bắc. Tôi cũng đã xem báo cáo tổng kết sự kiện này. Chuyện này chắc chắn không thể dùng hai từ không may để cho qua được. Người phụ trách trực tiếp bên ngoài là ai? Một người thanh niên trẻ tuổi mặt đèn ngồi đối diện với tổng giám đốc đường. Nghe vậy người rút lên một cái. Sau khi do dự một lát mới chấp nhận số phận mà dơ tay. Là tôi. Tổng Giám Đốc Đường Tổng Giám Đốc Đường gật đầu Được rồi, vậy cậu nói xem tại sao đêm qua lại phạm vài sai lầm cấp thấp này Sau đó người thành niên kia kể lại chi tiết mọi chuyện một lần mặc dù hắn không trốn tránh trách nhiệm nhưng cuối cùng vẫn quy kết chuyện tổ của hắn không phát hiện Tào Đức Dũng là chuyện xảy ra là có nguyên nhân không thể nào tránh được Viên Mục dã nghe xong mà thầm kêu không ổn mặc dù cậu mới đến làm hơn một tháng nhưng cậu nắm khá rõ tính tình vị tổng giám đốc đường này ông này xuất thận từ quân đội lại đã từng làm cảnh sát cho nên ghét nhất là những người gặp chuyện mà trốn tránh trách nhiệm với tính cách của tổng giám đốc và mối quan hệ của tử lệ chắc chắn anh ta đã biết rõ mọi chuyện hiện giờ anh ta hỏi chỉ là để biết thái độ của mọi người đối với những chuyện này mà thôi thật ra người thanh niên mặt đen vừa rồi không cần nói nhiều như vậy hắn chỉ cần thành thật thừa nhận lần này làm việc không chú đáo và nguyện ý gánh trách nhiệm là được vì chỉ cần hắn nói như vậy với tính cách của Tổng Giám Đốc Đường anh ta nhất định sẽ cho hắn một cơ hội nhưng bây giờ cái gã này tự cho là thông minh cứ nghĩ những lời nói của mình kín kẽ đến mức giọt nước cũng không lọt trên thực tế lại rơi vào điều cấm kỵ của Tổng Giám Đốc Đường lúc này Tổng Giám Đốc Đường nhìn về phía nhóm viện mục giả rồi hỏi còn mấy người trong hội trường thì sao các cậu cũng nói một chút đi Lý Thông vừa muốn trả lời đã bị viên mục giã dùng tay ngăn lại. Trong lúc anh ta đang ngây người, thì cậu đã nói Tổng giám đốc đường, để tôi nói đi. Chuyện tối hôm qua chủ yếu là do kinh nghiệm đối phó với tình huống bất ngờ của chúng tôi chưa đủ. Chúng tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm từ bài học này để đề phòng chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Mấy người Lý Thông đều kinh ngạc nhìn viên mục giã. Chắc trong lòng đều đang thầm nghĩ lần này rõ ràng là bọn họ đã lập công tại sao lại còn phải ôm trách nhiệm về phía mình. Sau khi nghe viên mục giãn nói xong, xong mặt tổng giám đốc đường tốt hơn rất nhiều so với lúc nghe cậu thành niên mặt đèn kia nói. Anh ta thở dài một tiếng. Được rồi, tôi đã có sắp xếp. Lát nữa sau khi tàn họp, đừng có đi đâu. Nửa tiếng nữa, trợ lý của tôi sẽ cầm kết quả xử lý lật này đến. Tổng giám đốc đường vừa đi xong, Lý Thổng hơi oán trách. Ái trả anh viên, lần này rõ ràng chúng ta đã lập công, Nhưng anh nói như vậy khác gì chúng ta cũng có trách nhiệm. viên mục giã quay sàng nói nhỏ Tôi đã hại cậu bao giờ chưa? Cậu cứ ngoan ngoãn chờ đi. Lần xử lý này chắc chắn sẽ không liên quan đến chúng ta. Không ngờ một đồng nghiệp bên cạnh Lý thông lại chế diễu. Anh viên chúng tôi không giống với anh. Dù sao anh cũng có cảnh sát từ đứng ra bảo lãnh. Bọn tôi đâu có quan hệ cứng như vậy. Anh nói những lời như vừa rồi khác gì hại bọn tôi chứ. Trong thời gian viên mục giã đến nơi này, cũng chỉ có mỗi mình Lý Thông có quan hệ tốt nhất với cậu. Sau khi Lý Thông nghe được lời nói của người kia thì hơi bực bội, đáp lại. Được rồi, diêm học bần, đừng nói nữa được không? Viên mục giã cũng lời giải thích, mấy thành niên ở đây toàn tầm 20 tuổi, có một số việc họ không hiểu được thấu đáo. Cậu cũng chỉ nhắc khéo một cách có chừng mực mà thôi, nếu hiểu thì tốt. Nhưng nếu thật sự không hiểu, cậu cũng chẳng rảnh đến mức phải đi giải thích. Thời gian sau đó có vẻ hơi dài rằng dặc, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ viên mục rỡ, thì đều thấp thỏm không biết công ty sẽ xử lý mình thế nào. Trong lúc này Diệm Học Bần có đi ra ngoài một lần, cậu nhìn thấy lúc anh ta quay về thì sắc mặt có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Khi cậu đang buồn bực chờ đợi, trợ lý riêng của tổng giám đốc Đường tướt tha đi đến, trong tay của cô ta còn cầm một số thông báo xử lý vừa mới được in ra. Vị trợ lý riêng của tổng giám đốc Đường này luôn không có dáng vẻ tươi cười khi nhìn thấy mấy đội viên phổ thông như viên mục giã cách cầm của cô ta nhấc cao trông như một người bề trên đặc biệt là lúc thông báo mệnh lệnh của ông chủ cô ta trông kiểu ngạo như một con hạc trắng cho nên ở sau lưng mọi người đặt cho cô ta một biệt hiệu là hạc trắng mấy thanh niên trẻ trong công ty khi nhìn thấy cô ta thì hai mắt đều lóe sáng chỉ có mỗi mình viên mục giã là không có hứng thú với cô nàng hạc trắng này Chẳng phải do cậu quá thành cào hay không hàm sắc đẹp, mà do cậu chỉ cần liếc mắt là nhận ra cô nàng hạc trắng này có quan hệ không tầm thường với ông chủ. viên mục dã vẫn tự mình hiểu rõ bản thân, cậu chỉ là một nhân viên ba không, làm sao có thể so sánh được với một ông chủ gia tài chục triệu. Cô nàng hạc trắng này chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn cậu, dù chỉ một lần. Lúc này đầu tiên hạc trắng liếc mắt nhìn vị trí của viện mục dã một chút, sau đó hắng giọng nói. Bản thông báo này vừa được Tổng Giám đốc Đường soạn thảo và ký tên, tôi đọc xong là có hiệu lực ngay. Sau đó Hạc Trắng bắt đầu lớn tiếng đọc thông báo, mà nội dung của nó khá giống với những gì viên mục giả đã suy đoán. Thế nhưng lại có người bị xử lý bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Đầu tiên là toàn bộ nhân viên phụ trách bên ngoài hội trưởng đều bị sa thải. Công ty sẽ cho bọn họ 3 tháng tiền lương để đền bù. Còn những nhân viên phụ trách bên trong nhiều viên mục giả chỉ có một mình diêm Học bần bị khai trừ. Còn lại toàn bộ viết kiểm điểm. Diệm học bần lập tức choáng váng, hoàn toàn không còn dáng vẻ đất tính toán trước mọi thứ. Cậu ta không thể tin nổi, mà hỏi lại cô nàng Hạc Trắng. Chị, chị Mai, chị có nhầm không? Tôi cũng là người phụ trách bên trong hội trường. Tại sao tôi lại bị đuổi việc? Hạc Trắng liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi trả lời. Tiểu Diệm, chị cho em một lời khuyên. Coi như là quà tặng lúc sắp chia tay đi. Sau này mặc kệ đi làm ở chỗ nào. Đừng có nói nhiều như vậy. Người có thể làm ông chủ thì trí thông minh không thấp đâu. Bọn họ đều thích nhân viên ít nói, làm nhiều. Hạc trắng nói xong lại liếc nhìn viên mộc dã một chút. Mọi người ở đây đều hiểu câu ít nói, làm nhiều là chỉ ai. Sau khi Hạc trắng rời đi, những đội viên bị phạt viết kiểm điểm trong phòng như chút được gánh nặng. Bọn họ đều sống sót sau tai nạn, hiện giờ đang thảo luận xem nên viết thế nào. Ngược lại, những người bị sa thải đều không nói gì. Mà người ngờ ngác nhất trong số đó chính là Diêm Học Bần. Lý Thông kéo bảo vài Viên Mục giả rồi nói Anh Viên, anh đúng là tiểu gia cát, sao anh lại biết chúng ta không sao hết? Viên Mục Giả cười không đáp, nhưng câu nói này của Lý Thông lại làm Diêm Học Bần nổi giận. Cậu ta bất ngờ đứng dậy hét lên với Viên Mục Giả: Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mấy người không sao còn tôi bị đuổi, tôi không phục. Viên Mục Giả thở dài, sau đó từ từ đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt Diêm Học Bần rồi nói Có một câu gọi là thông minh quá Sẽ bị thông minh hại Thật ra vừa rồi cậu chỉ cần ngồi đàng hoàng Ở đây giống như mọi người Như vậy tối hôm nay cậu vẫn có tư cách Về viết kiểm điểm Hai mắt Diêm Học Bần đỏ hồng Nghĩa là sao Viên mục giã hử khẽ <cười> Tiểu Diêm, cậu còn trẻ Nên khó mà tránh được sai lầm Sai cũng không sao Quan trọng là phải rút ra được bài học từ đó Vừa rồi chị chờ Lý tặng cho cậu một câu Mà cậu không nghe lọt sao Nếu như cậu hiểu Thì sẽ không hỏi tôi vấn đề ngây thơ như vậy Viên mục dã nói xong Cũng muốn rời đi Diêm học bần lại trắng đẳng trước và nói Không được đi Nếu hôm nay anh không nói rõ tôi không để anh đi Viên mục dã còn chưa kìm mở miệng Lý thông cùng một đội viên khác Trong tổ đã chắn trong mặt Trong mắt nhìn cậu ta Viên mục giã thấy vậy thì khoát tay với bọn họ Không có gì đâu, không có gì đâu. Mấy người tránh ra đi. Viên mục giã dù sao cũng xuất thần từ cảnh sát. Nếu bạn về đánh nhau thì ở đây không ai có thể đánh lại cậu. Chỉ là cậu không thể ngờ Diêm học bần ngốc như thế. Xem ra hôm này đành phải nói rõ vậy. Nghĩ từ đây viên mục giã chỉ tay vào chiếc ghế và nói Ngồi xuống trước đi. Bây giờ cậu có tức giận cũng chẳng để làm gì. Căn bản không thể thay đổi được sự thật là đã bị đuổi việc. Nếu tôi là cậu thì việc duy nhất bây giờ có thể làm là suy nghĩ rõ ràng xem mình rốt cuộc sai ở chỗ nào để tránh cho sau này lại tái phạm. Diêm học bần còn muốn nói gì nhưng lại bị vài người khác kéo về trên ghế. Cậu ta hơi chán nản hỏi Tôi sai ở chỗ nào chứ? Rõ ràng tôi cũng ở trong hội trường dựa vào đâu mà giữ các người mà lại sa thải một mình tôi. Viện mục giả kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt cậu ta và nói Vậy cậu trả lời một vấn đề cho tôi trước. Sau khi Tổng Giám Đốc Đường rời đi, thì cậu đã đi đâu? Diệm Học Bần nghề vậy thì sắc mặt cứng đờ, ấp úng một lúc lâu mới đỏ mặt nói. Tôi đi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc Đường. Viên Mục Giã hỏi. Vậy cậu đã nói với anh ta điều gì? Diêm Học Bần đáp. Tôi, tôi chỉ tìm anh ta để nói một chút suy nghĩ của mình. Ví dụ, Trong nháy mắt diệm học bần ngờ ngác Dường như cậu ta đã nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào Viên mục giã bất đắc dĩ lắc đầu Tổng giám đốc đường của chúng ta xuất thần từ quân nhân Tính cách anh ta ghét nhất là loại người trối bỏ trách nhiệm Ngược lại, người dám nhận trách nhiệm sẽ dễ dàng được anh ta đánh giá cao Khi chúng ta xử lý chuyện hôm qua Thì đúng là chưa đủ kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp Trong lòng tổng giám đốc đường thừa hiểu điều này mà anh ta cam biết lý do nào tạo thành điều đó. Nếu như lúc trước, khi anh ta hỏi tôi, mà tôi cũng phủ định trách nhiệm giống như cậu, vậy mấy người chúng ta hiện giờ cũng chẳng có tư cách về nhà viết kiểm điểm, cậu hiểu không? Người trẻ tuổi thì ai cũng từng phạm sai lầm, phạm sai lầm cũng không sao, mà quan trọng là phải dũng cảm gánh trách nhiệm. Nếu việc đầu tiên làm khi phạm sai lầm là tìm cách trốn trách nhiệm, như vậy cậu sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Nếu như tôi là ông chủ, Chắc chắn cũng không thích dùng loại nhân viên như vậy. Diệm học bần nghề viên mục giã nói xong mà ngơ ngác ngồi tại chỗ chẳng nói nên lời. Viên mục giã bền đứng dậy vỗ vai cậu ta, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Mấy người Lý Thồng lập tức vội vàng đuổi theo, bọn họ đi theo viên mục giã cùng về sân huấn luyện. Tập 5 xin kết thúc tại đây. Cuộc đời viên mục giã bỗng dễ ngoặt sang hướng khác sau cái chết của Lý Tử Y. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để biết rõ câu trả lời nhé.